Bạn đang nghe đọc truyện Mỹ Tinh, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Auneo, chừng 4-16, đanh thép đáp trả. Cô nhìn thẩm cát, vẻ mặt thật sự rất vô hại cứ ngu ngơ chẳng biết gì kinh doanh, thì muốn ngu ngơ thế nào theo thế đó. Dám nói cô không biết gì về kinh doanh sao? Người đàn ông của cô đã chuẩn bị những kiến thiết tốt nhất cho cô, còn cho mỹ nữ kinh doanh theo bên cạnh. Phía sau lại là một chủ tịch khép tiếng, nhắc đến tên họ, từ Á sang Âu còn phải để mấy phần. Thế mà dám khinh thường cô vậy đừng trách cô ra tài không khoan nhượng, tình thiên cười hối lỗi, chú thẩm cháu thật là có lỗi, thật sự như chú nói cháu không biết gì về kinh doanh cả, hai năm qua đã làm phiền chú và nguyệt nguyệt quá nhiều rồi khiến hai người phải vất vả, cả đời thiên thiên sẽ nhớ ơn này, thẩm các dường như rất hài lòng, ông bạch lấy cho các cổ đông nơi đây đều thấy, tình thiên đúng là đứa bất tài, dù cổ phần có cao hơn, thì cũng đừng trông mong bước lên vị trí cao được nắm lấy tình thị, Lời kế tiếp ông cần ở tình thiên là sẽ nhượng là số cổ phần cô đang nắm giữ. Mà rất đúng là tịnh thiên nói đến phần trọng tâm Thế này ạ, cháu cần trao dồi kiến thức tốt hơn để điều hành tịnh thị Cháu biết với sức lực cháu bây giờ Các chú không yên lòng giao tịnh thị cho cháu Mà cháu cũng chẳng muốn làm khó mọi người Cho nên cháu đã sang nhượng số cổ phần của cháu lại cho người khác Họ sẽ giúp cháu điều hành công ty trong thời gian tới Thẩm các đứng dậy vỗ bàn Cháu nói là đã sang nhượng rồi sao Người đó là ai Thiên thiên sao cháu có thể như thế được Nếu họ không làm được có phải tịnh thị sẽ rơi vào phá sản hay không? Các cổ đồng khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, cháu đã làm hợp đồng chuyển nhượng chưa? Nếu chưa thì rút lại đi. Không thể bốc đồng như vậy. Tịnh thiên à đây là công sức ba cháu làm ra. Sao cháu có thể suy nghĩ thiếu chính chắn làm nên những chuyện này? Thẩm nguyệt lần này cũng bất bình không kém. Tịnh thiên ngày xưa làm gì cũng sẽ nói cho cô ta nghe. Lý do gì tự quyết định mà không hề nói qua với cô ta? Đó ràng thẩm nguyệt cứ thấy có gì đó không đúng. Cô ta kéo tay tịnh thi Thiên thiên cậu sao thế này, ba cậu ở cửu quyền mà biết sẽ rất thất vọng về cậu đấy. Cậu nghe mình nếu mọi chuyện đi quá xa, thì hãy rút lại đừng làm điều dạy dột. Mình không bên cậu được nữa rồi. Đấy ngon ngọt, ngọt với cô chỉ bị số cổ phần trên tay cô mà thôi. Giờ vừa nghe tin ruột địch là cha con đều muốn trở mặt. Tịnh thiên nhất môi, nhưng qua một lượt những người có mặt nơi đây. Nhất là vẻ mặt đen ngòm của thẩm cát. Thẩm cát vẫn không nguôi được tức giận, vẫn cố gắng giọng dùng cổ đông để chèn ép tịnh thiên. Thiên Thiên, hãy điện cho bên đó, hủy bỏ đi, đừng làm rối tung rối mù mọi thứ lên nữa. Chú Thẩm Thật không hiểu sao còn lại có tư tưởng như thế. Ông ta lúc này nhìn qua ngôn viên. Còn cô ta là ai, còn chưa nói qua chẳng lẽ là người của bên đó. Tịnh Thiên đợi ông ta nói xong, trong căn phòng lạnh lẽo không một hơi ấm. Tri kỷ, tri giao của ba cô đều muốn ép cô đến đường cùng. Tịnh Thiên đứng lên, chẳng còn vẽ ngoài vô hại, đôi mắt đầy sắc lạnh mười phần học từ hướng hoa lạc. Các bình tĩnh đến là thường, làm cho Thẩm Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. Với một cô gái yếu ớt, bị dồn ép như thế nhiều lúc còn phải bật khóc, thế mà lúc này Tịnh Thiên vẫn mười mười bình chân như không. Tịnh Thiên công bố, chống hai tay xuống bàn họp, dáng vẻ đúng một nữ cường nhân. Các chú bình tĩnh nghe cháu nói hết được không? Thứ nhất giống như chú Thẩm vừa nói, cháu không giỏi về kinh doanh, cháu thừa nhận. Thứ hai, vì sao cháu không nhượng quyền lại số cổ phần này cho chú Thẩm? Vì mọi người cũng thấy rõ hai năm qua, Dù đã cố gắng nhưng tình thị trong sự điều hành của chú thẩm, không hề có sự tiến triển. Thẩm cát nghiến răng, trừng mắt như muốn bắn xuyên qua tịnh thiên. Ông quát, thiên thiên cháu có thức được mình muốn nói gì không hả? Tình thiên nào sợ? Chú thẩm chú để cháu nói hết đã, cháu chỉ nói sự thật không hề có sự khiếm nhã nào với chú. Quay nhìn các cổ đồng khác. Nếu đến khi cháu nói tất cả mà các chú vẫn không đồng ý, cháu sẽ nhượng quyền lại số cổ phần và xin rút khỏi công ty. Các cổ đồng đồng loạt nói được thẩm cát cũng đành im lặng. Thứ ba, vấn đề quan trọng là số cổ phần này là của cháu. Cháu thiết nghĩ mình có quyền sang nhượng lại cho bất cứ ai. Nhưng cháu rất ý thức được tịnh thị là tâm quyết cả đời của ba cháu. Cháu không bao giờ tự tay phá quỹ hoặc cho phép bất cứ một ai dám đạp độ. Ánh mắt tịnh thiên sắc lạnh. Nên, cháu đã sang nhượng số cổ phần cho một tập đoàn uy tín. Thời gian tới nếu có thể chúng ta sẽ sát nhập làm công ty con của bên đó. Cái gì? Là tập đoàn nào? Các cổ đông nhốn nháo lúc này thẩm cát thật không bình tĩnh được nữa rồi, ông ta đứng dậy tức giận mắng, Hàm hồ, thật hàm hồ mà, sao có thể quyết định thay mọi người? Tịnh Thiên liền đáp trả, chú thẩm, sao lại không? Số cổ phần của cháu cao nhất, nếu cháu chuyển nhượng theo luật đó là điều bình thường. Vậy rốt cuộc tập đoàn mua lại số cổ phần của cháu là tập đoàn nào? Các cổ đông nóng lòng muốn biết, cướp lời thẩm cát. Tịnh Thiên cũng không rề ra kéo dài thời gian. Cô nhận từ tay ngôn viên một tập hồ sơ đưa đến trước mặt các vị cổ đông kia. Mà không phải là thẩm cát mời mọi người xem qua đây là hợp đồng cháu ký tập đoàn mà mọi người muốn biết chắc chắn không hề xa lạ Nhưng đó là hướng thị ầm chương 47 phát hiện Quả này rõ ràng là một trái bom nguyên tử một tin tức quá nóng muốn nổ tung tất cả mọi người có mặt nơi này thẩm cát như đứng không vững cả thân người trao đảo hướng qua là sao lại muốn nhúng tay vào đây không cần phải nói đến thẩm nguyệt là người đứng lên đầu tiên kéo tay tình thiên thiên thiên điều cậu nói là thật sao Tịnh Thiên gật đầu, một lần nữa rút tay mình về. Đúng vậy, Hướng Thị là người mua lại cổ phần của cháu. Hợp đồng mọi người cứ xem qua. Tiếng tâm Hướng Thị lừng danh từ Á Sang Âu, biết bao công ty muốn hợp tác mà bất thành. Chỉ cần nghe Hướng Thị công bố với báo chí Tịnh Thị thuộc quyền sở hữu của Hướng Thị, thì các chú không cần lo lắng đến bờ vực thẳm của Tịnh Thị nữa rồi. Cháu không cần nói quá nhiều các chú, cũng có thể hình dung được tương lai sáng đạt của Tịnh Thị chúng ta. Các cổ đông bắt đầu truyền nhau xem qua, mọi đề mục điều là có lợi cho Tịnh Thị. Nụ cười liên nở trên môi các cổ đông, thái độ liền thay đổi rõ ràng. Sao cháu lại làm được điều này thế hả? Trời ơi bao năm qua nếu được hướng thị, nhầm đến chúng ta đâu cần đến bạc lẻ như bây giờ. Làng mô tịnh thiên nhất lên thành nụ cười trào phúng. Âm thầm mắng chửi đúng là các lão cáo già, ngoài mặt vẫn cười ngoan ngoãn. Vâng ạ, cũng là may mắn. Bản hợp đồng đang nằm trong tay của cha con thẩm cát. Nhìn các khoản hợp đồng thẩm cát chẳng biết cảm xúc gì. Thẩm Nguyệt đọc rất kỹ, từng chi tiết đầu óc ong ong, như phải suy nghĩ điều gì. Tịnh thiên nhìn qua thẩm cát. Chú thẩm, chú thấy thế nào? Cháu không làm cho chú thất vọng chứ. Thẩm cát đưa mắt nhìn tịnh thiên chăm chú, như muốn nhìn ra con người thật của cô. Tịnh thiên không tránh né ánh mắt của ông ta. nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên môi. Qua một lúc thẩm cát cười cười. Nếu được vậy thì tốt, chú chỉ sợ cháu đi sai đường lạc lối mà thôi. Bất giác một cổ đồng liền nói, hướng hoa lạc vốn là con rể của anh. Sau từ xưa giờ anh không nhờ cậu ta cứu giúp Tịnh thị. Một cổ đồng khác lại tiếp lời. Đúng vậy thật là quái lạ, nếu phải để Thiên Thiên về mới làm được điều đó là sao? Bắt đầu suy si xăm về mối quan hệ giữa Thẩm Nguyệt cùng hướng Hoa Lạc, Thẩm Các nhìn qua con gái mình không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt tái mét. Dù là quan hệ gì đi nữa, tự lập vẫn là tốt nhất, Hoa Lạc cũng ngỏ ý mấy lần, mà do tôi không đồng ý thôi, đúng không Tiểu Nguyệt? Cũng chẳng biết có ai tin không, mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt quái lạ. Còn Thấm Nguyệt vẫn ngơ ngác cao mày. Tịnh Thiên không muốn nhấn nhá ở đây quá lâu. Thôi cháu còn có việc, xin phép về trước. Được kìa được, vất vả cho cháu quá rồi. Các cổ đông lúc này động loạt đứng lên, chào tạm biết Tịnh Thiên. Đó ràng là thói đời. Tịnh Thiên cũng không quản nổi họ nghĩ gì, nhìn tin nhắn trên điện thoại cô cười khẽ một cái. Rồi cùng ngôn viên đời đi. Thấm Nguyệt ngồi đó nghe bên tai lời ra lời vào của các cổ đông. Hàng chân mày cao chặt, sắc mặt hết trắng lại xanh cuộc đối thoại vang vãn bên tai. đúng vậy, anh ấy có vợ. thiên thiên, sao cậu lại làm vậy? như thế là kẻ thứ ba và phá hoại hạnh phúc người khác. thẩm nguyệt cậu sao thế? cậu có biết thế nào là kẻ thứ ba hay không? trong tình yêu người nào không được yêu sẽ là người thứ ba. có trách thì chắc cô ta không giữ được trái tim của anh ấy. đó là thất bại của cô ta, vì sao lại trách mình? được không? không thể như thế. thẩm nguyệt đứng lên miệng lẩm bẩm gì đó, nhìn vẻ thất thần của con gái. thẩm cá kéo tay cô. Nguyệt Nguyệt sao vậy? Điện thoại, điện thoại còn đâu? Bàn tay rung rung tìm lấy điện thoại. Thẩm cát khó hiểu. Chỉ thấy thẩm Nguyệt mắt đỏ lên, tìm kiếm tin tức đã trôi qua mấy ngày của hướng hoa lạc. Những hình ảnh ân ái ôm ấp của hướng hoa lạc cùng cô gái chụp không rõ mặt. Tóc dài, dám bóp này. Tại sao cô ta không nhận ra sớm hơn? Còn đi đâu? Thẩm Nguyệt không trả lời, cứ thế tung cửa chạy ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của các cổ đông. Thẩm cát cũng không hiểu nổi. Thẩm Nguyệt chạy rất nhanh, cô ta còn va mạnh vào người một số nhân viên đi tới. Sao vậy? Cô ta bị gì vậy? Trời ơi! Và trúng người khác mà không một lời xin lỗi, bị ma đuổi à? Một số nhân viên khó chịu phiền trách. Đứng trước cửa thang máy, Thẩm Nguyệt nhấn liên hồi nút đỏ. Khi nó vừa mở, chẳng quan tâm người khác có phía trong không, lao vọt như một cơn gió. Lúc Thẩm Nguyệt chạy xuống sảnh lớn, nhìn qua cửa kính là hình ảnh mà cả đời này Thẩm Nguyệt không thể quên được. Hướng qua lạc dịu dàng ôm lấy tình thiên còn hôn tráng của cô, tình thiên cười đầy đạn rỡ, lúc họ ngồi vào xe thẩm nguyệt mới kịp chạy ra. Nhưng rất tiếc chiếc xe cứ thế hòa vào dòng người biến mất trước mắt cô ta. Hai tay chống lấy đầu gối thở hỗn hẳn, nước mắt trên mặt nhẹ đi, tự tại sao, đây không phải lại sự thật. Tình thiên, hướng qua lạc sao hai người có thể chứ? Vẻ chật bật của cô khiến một số nhân viên xúm lại bàn tán, lúc thẩm cát đi ra, bắt thấy cảnh này. Ông ta quét qua đám nhân viên, rồi đi ra ngoài tiếng đến Thẩm Nguyệt, thân thể đang muốn quỵ xuống cũng chẳng rõ là bị đau lòng hay kỳ sức. Nguyệt Nguyệt nói bà nghe có chuyện gì? Thẩm Nguyệt lắc đầu trong vô vọng nước mắt không ngừng chảy dài trên má, ngẹn đắng ở cổ, chẳng biết nói gì. Nguyệt Nguyệt có nghe bà nói không? Chuyện gì đã xảy ra với con? Thẩm Nguyệt bị lai mạnh như thức tỉnh, cô chùi lấy nước mắt, mất mái môi, mắt đỏ khoe. ba Người phụ nữ bên cạnh hướng qua lạc bấy lâu nay là, là tịnh Thẩm các thật sự sốc nặng. Ông há miệng. Con, con nói là thật sao? Thẩm Nguyệt cực đầu, nước nở còn đâu là nữ cường nhân mạnh mẽ hàng ngày. Lúc vừa rồi con thấy hướng Hoa lạc đến đón Tịnh Thiên, hai người còn rất thân mật. Một nỗi sợ hãi bất giác đánh mạnh vào lòng ngực của ông ta. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Đó Đàn năm ấy bằng mọi cách đánh cháo mối lương duyên kia rồi. Qua bao nhiêu năm ông nghĩ mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Hà cớ gì bây giờ mọi thứ lại trả về như cũ? Ông đỡ thân người dường như không còn đứng vững của Thẩm Nguyệt, đưa cô ta lên xe. Ngồi trong xe rồi mà Thẩm Cát vẫn khó tin với những gì mình vừa tiếp nhận. cái ông lo lắng là tịnh thiên có biết gì chưa? Ông rất sợ nếu con bé quay về trả thù. với lại thái độ không rõ ràng của tịnh thiên trong ngày hôm nay. Mồ hôi lành bất giác toát ra. Ông chừng chờ vài giây, quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt. Nguyệt Nguyệt đây không phải là thời gian con đau khổ, mà hãy tỉnh táo lại cho ba. Thẩm Nguyệt miếng môi không trả lời. Thẩm cát nói tiếp. Con nghĩ hướng hoa lạc biết chuyện năm ấy không? Bà không tin cái gì chuyện nợ trời định. Tránh trời không khỏi nắng, nghĩ mãi ông vẫn khó tin. Thấm nguy cười chua chát. Điều bà không tin lại là sự thật đấy bà Ý con là, ông trợn mắt, e sợ. Thấm nguy đầu. Đúng vậy, lần trước con đến hướng gia để viếng bà của anh ấy. Thì tình cờ bắt gặp hướng hoa lạc cùng một người phụ nữ ở trong thư phòng. Nhớ lại cảnh tượng đấy, cô ta lại càng đau đớn đến thấu tim. Lào lấy nước mắt thẩm nguyệt nói tiếp, con đã trách cứ anh ấy vì sao đối xử với con như thế, bà biết hướng qua lạc đã nói gì không. Cô ta nghiêng đầu nhấn mạnh từng chữ, anh ấy bảo chúng ta đã quỷ hoại người anh ấy yêu, cho con mình đã tự trộm lông tráo phụng nên mới xứng đáng có kết quả ngày hôm nay. Thẩm nguyệt nước nở, kéo một bình tài áo, chỉ vào vết thẹo trên vai. Bà từ đầu đến cuối anh ấy không hề yêu con, dù con đã cố gắng làm mọi thứ, nhưng mà kết quả là con đang tự mình dối người, vết thẹo này. Trên vai tịnh thiên lại lại dấu bớt chứng tỏ tình yêu sâu nặng của họ, còn ở còn lại lại một dấu với xấu xí, ngay từ đầu đã là sai lầm, ánh mắt thẩm cát trở nên âm độc. Thời gian này không phải dành cho con yếu đuối, nếu tịnh thiên tìm ra cái chết của ba nó mới là điều quan trọng, còn hướng qua lạc không cần con, con cũng nên quên người đàn ông đó đi. Tại sao năm đó ba không nói như thế, ba bắt con đóng giả tịnh thiên, cướp đi mọi thứ của cô ta bằng mọi cách để có được hướng qua lạc. Ba, ba là người đưa con đến vực thẩm chứ không phải là ai khác, con hận ba lắm ba biết không? Thầm nguyệt hét to, dũt hận trong lòng, bớt tiếp thẩm cát không kìm được cơn giận, giơ tay tát mạnh. Ba, thẩm nguyệt đau đớn hét lên, mày có im đi không? Là con gái thẩm cát mà trở nên hèn yếu như vậy, năm đó tao bảo mày làm, vậy mày dám nói mày không có tình cảm với hướng qua là không? Không có ganh đua vì lúc nào tịnh thiên cũng may mắn hơn mày về mọi mặt không? "Mày nghĩ tao cố làm những điều đó tất cả là vì ai?" Thẩm Nguyệt mím môi, tức giận quát lên, "Ngừng xe, ngừng xe cho tôi." Tài xế hoảng hốt liền tấp vô lề. Thẩm Nguyệt mở cửa xe đi vế hướng ngược lại. Thẩm cát cũng không cản, ông day trán đầu nặng nề muốn nổ tung. Chương 48: Sẵn sàng công khai. Tâm trạng Tịnh Thiên hôm nay khá tốt, như vừa đánh thắng trận trở về, sướng tê cả người. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đạm ngờ Liên Thiên kể anh nghe câu chuyện tại Tịnh thị, Hướng Hoa Lạc bắt đắc dĩ thở dài. Mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, còn nhiều thứ nguy hiểm mà cô không ngờ tới. Nhưng mà không sao, anh sẽ bảo vệ cô với tâm thế tốt nhất có thể. Chỉ cần bên cạnh anh, mọi khó khăn ngoài kia anh thay cô gánh lấy. Đắc ý đến thế. Ta ác bớt má cô, anh lúc nào cũng thích nựng cô như thế. Tịnh Thiên gật đầu. Hướng Hoa Lạc yêu thương. Đừng đắc ý quá sớm, Thẩm Cát không phải loại người đơn giản, em phải cẩn thận. Đúng vậy, Hướng Hoa Lạc nói không sai. Tịnh thiên ngoan ngoãn cực đầu. Em biết rồi. Ngắm nhí một chút lại nói. Hoa lạc, em nghĩ Thẩm Nguyệt đã biết mối quan hệ của chúng ta. Người, người thông minh như Thẩm Nguyệt, sự kiện xảy ra ngày hôm nay, chỉ cần nối liền mặt các sự việc lại với nhau. Muốn tìm ra đáp án không khó. Hướng hoa lạc cúi đầu nhìn cô, thì sao? Lại nói thêm. Đây không phải điều em muốn hay sao, lo lắng gì chứ? Anh lại nói đúng. Rõ ràng cô làm càng, tốn mọi công sức để được ngày hôm nay. Vậy cô đang trăn trở điều gì? Tịnh Thiên chua môi, lo chứ? Cô ta là chính thức, còn em, hoặc em là gì đâu? Hướng qua lạc nhất môi. Lúc em tìm mọi cách để tiếp cận anh ở nội mông, anh cứ tưởng em không quan trọng anh đã có vợ hay chưa? Hay là anh hiểu sai? rằng em biết vợ anh là ai nên mới muốn tiếp cận anh. Tịnh Thiên trố mắt nhìn anh. Người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi. Tịnh Thiên không biết là có phải ảo giác hay không bất giác đùm mình. Cô có cảm giác mình đang từng bước rơi vào bẫy, từng bước bị anh khống chế, từng bước bị anh ăn đến xương cũng chẳng còn. Hy vọng đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Nhưng người đến anh. Tịnh Thiên hỏi. Hoa lạc, có phải ngay từ phút đầu anh đã biết em có ý đồ với anh? hưng hoa lạc nhìn cô. Điều đó không cần quan trọng. Anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai, em thật lòng với anh là đủ. Cứ im im mà mỗi lần nói ra toàn những câu cảm động thế này. Nhìn mắt cô ẩn hồng, hương hoa lạc lại nghĩ. Dương nợ là một chuyện khó mà tránh né. Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã đẻ, ắt sẽ có người phải đẻ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chi đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi. Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này. Có gài này không thể chối cãi được, cô vốn là định mệnh kiếp này của anh. Tịnh Thiên cứ nghĩ xe về ngôi nhà ở ngoại ô, nhưng không phải xe chạy đến một nhà hàng đang khai trương. Mấy ngày trước Tịnh Thiên có đọc qua tạp chí, được bê rờ rất rầm rộ. Một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của cảnh thị, được cô mở to mắt nhìn anh. Hoa lạc, lời phía sau không biết hỏi anh như thế nào. Hoa lạc cương chiều vuốt đầu cô như một đứa trẻ. Em sẵn sàng chưa? Tịnh Thiên đỏ mắt cay xà. Được đâu, dù cả thế giới này có mắng chửi em là người thứ ba, em vẫn không bao giờ buông tay anh. Anh cười chỉ thấy thôi nguyện vì nhau hạnh phúc này bằng mọi giá anh phải gìn giữ thì ra bao nhiêu năm thấy thiếu thốn chẳng rõ là vì sao hiện tại mới hiểu lạc mất một nửa trái tim thì làm sao sống trọn vẹn được nắm tay tịnh thiên bước xuống xe ngay lập tức có nhân viên ra mở cửa chào đón nồng nhiệt nhà hàng với sân vườn khá rộng không gian mở rất chuẩn châu Âu sắc trắng hài hòa vô cùng đẹp mắt nhà báo đều có mặt đông đủ quan khách khá nhiều rõ ràng là công khai ai cũng đưa mắt nhìn bọn họ Một số người vừa gặp đã đến chào hỏi hướng Hoa Lạc. Chủ tịch Hướng, lâu rồi không gặp, anh chỉ khẽ cực đầu, gọi là hài quà mà xa cách. Lập tức các tay nhà báo chuẩn xác chụp hình, những tiếng tách tách vang lên. Hướng Hoa Lạc cũng không có ý ngăn cản, nói thì thế như rất gan dạ. Thế mà khi đối diện với cả thế giới tình thiên có chút lo lắng, bàn tay nhỏ được nắm chặt động viên. Chủ tịch Hướng, xin phép được phỏng vấn anh được không? Chủ tịch Hướng, cô gái này là ai? Hôn nhân của anh và Thắm Nguyệt như thế nào? có phải hôm nay anh muốn công khai người tình trong bóng tối hay không? Hướng Hoa Lạc bộ dáng cao cao tại thượng, chẳng ngó ngàn đến. Tịnh Thiên cũng chẳng rõ từ đầu xuất hiện hai vệ sĩ rất nhanh xuất hiện, cản đám nhà báo kia lại. Hướng Hoa Lạc ôm lấy Tịnh Thiên vào trong bỏ lại đám nhà báo ở bên ngoài. Tịnh Thiên âm thầm thở vào. đúng là nhà báo, trái tim bằng sắt chẳng sợ làm tổn thương ai. Những câu nói sắc hơn dao sẵn sàng đâm chết con mồi. Chương 49, cánh tử xâm Vừa vào sẵn trong liền có người ra chào đón Hướng Hoa Lạc. Người này tỉnh thiên đã thấy qua trên tạp chí, Chủ tịch Tập đoàn Cảnh Thị, Cảnh Tử Sâm. Bề ngoài người này còn đẹp hơn trên tạp chí, chỉ là anh ta hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của hướng hoa lạc. Nhìn qua ba phần phóng khoáng bảy phần đào hoa, nhất là đôi mắt và nụ cười đa tình của anh ta. Ban đầu quan sát là thế, chỉ là giới kinh doanh truyền miệng giao anh ta là con hổ biết cười, nguy hiểm chập trùng khi đối diện với con người này. Mối quan hệ bạn bè phải tốt thế nào, hướng hoa lạc mới đến dự đỏ ràng vẻ lạnh nhạc của anh những nơi thế này chẳng thu hút anh bao giờ. Cô đóng không hề sai. Cảnh tử xong đi đến biện dích lên thành một đường công. Dĩ nhiên ánh mắt đang rà xót qua tịnh thiên. Nở nụ cười vô lại. gần tàn tiệt cậu mới đến. thất mặt về phía tịnh thiên. Có mỹ nhân bên cạnh là quên hết bạn bè. Lạc, cậu thật là. Hứng qua Lạc dường như rất quen thuộc với tính cợt nhã của anh ta. Nói với tịnh thiên. Cảnh tử xong, bạn anh. Tịnh thiên ngoan ngoãn chào hỏi. Chào anh Tử Sam, em là Tịnh Thiên." Cảnh Tử Sam sâu xa nhìn qua Tịnh Thiên, "Chào em, em rất bản lĩnh đấy cô bé." "Hả?" Tịnh Thiên mù mịt chẳng hiểu anh ta nói gì. Hướng Hoa Lạc ôm lấy cô vào căn phòng riêng. "Đừng quan tâm cậu ta nói nhảm." Hình như có sự sắp đặt trước, một nhân viên đi đến mời họ vào căn phòng VIP, sắp đặt sẵn tránh xa thế giới đông đúc bên ngoài. Tịnh Thiên cùng Hướng Hoa Lạc vào một phòng VIP. Trong phòng đã có người, lần này Tịnh Thiên vừa bất ngờ lại vui mừng anh muốn công khai với tất cả mọi người sao? ai sao anh ta lại ở đây? trình viện hất mặt cười với cô và hướng hoa lạc một cái xem như là chào hỏi, nụ cười rõ ràng muốn xem kịch vui. tình thiên cũng cười với anh ta. tình thiên nhìn qua hướng hoa lạc, lại không vội hỏi anh về mối quan hệ của anh và trình viện. trong phòng này có ba nam một nữ, cô gái rất xinh đẹp, vẻ ngoài dịu dáng yếu ớt, chỉ là sắc mặt không được tốt. mọi người gặp hướng qua lạc vào, ngoài trình vĩ ra thì hai người đàn ông kia đều quen biết hướng qua lạc, người áo đen. Bộ giám cũng hơi giống cảnh tử xăm, nhưng nhìn qua không trải đời bằng anh ta. Anh Lạc, giới thiệu một chút được không? Anh ta hướng mắt nhìn tịnh thiên. Người đàn ông ngồi kế bên trình vĩ cũng nâng ly rượu cười cười. Anh Lạc tiểu mỹ như này là, kéo ghế cho tịnh thiên ngồi xuống, hướng hoa lạc ngồi vào. Chỉ nhẹ nhàng giới thiệu, chị dâu của các chú. Ha ha, phải thế chứ, chúc mừng anh tìm được hạnh phúc thật sự. Mọi người đàn ông cười đưa rượu lên 10 phần rõ mối quan hệ này, như là nhận định của hướng hoa lạc. Bọn họ không hề thắc mắc, mà còn tin rằng đây là hạnh phúc của anh, chị dâu của các chú. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói này, tình thiên cười đến tích mắt, ai cũng vui vẻ chỉ cô gái đó vẫn im lặng. Hướng qua lạc giới thiệu sơ qua với tình thiên. Người áo đen hơi giống cảnh tử xăm là em trai của anh ta cảnh tử phong, còn người áo trắng là bạch thiệu. Cô gái kia là đường hân Viên đại tiểu thư của đường thị. Toàn trăm anh thấy việc, đều không thích ồn ào trốn trong phòng bao. Dương Kim đâu? Hướng qua lạc hỏi. Cảnh tử phong cười hẻ, em không rõ, nghe đâu đi tìm bảo bối của anh ta rồi. Hứng hoa lạc như hiểu ra cũng không hỏi tiếp, anh ân cần gấp một miếng cá vào chén tịnh thiên. Em ăn đi, xem có vừa miệng hay không? Dạ, bạch thiệu liền trêu, thật không nhìn ra anh lạc lại có bộ dạng thế này, trực. Tịnh thiên có chút xấu hổ, cúi đầu. Nhìn qua trình viện, không kìm được tò mò, nhưng người hỏi anh ta, anh có nên giải thích với tôi gì không? Trình viện nhúng vai, chỉ dâu à? Chị hỏi làm người rồi, người cần giải thích phải là anh lạc đấy. Chị dâu, tình thiên câm đính vì tiếng chị dâu có thể tha thứ được cho anh ta. Quay đầu nhìn hướng hoa lạc, đưa tay xuống cào cào lòng bàn tay anh, rồi nhéo nhéo. Hướng hoa lạc trở tay nắm lấy tay cô đặt trên đùi, cưng chiều xoa lấy. Thôi bỏ đi, khi nào anh muốn nói thì nói vậy. Cô không có biện pháp với người đàn ông này, một chút cũng không có vô cùng dục trí. Chương 50 Ấu Đã Trong phòng chỉ có duy nhất một cô gái. Nhưng cô gái này dường như đang không vui, lúc này bên ngoài hơi ồn ào, tiếng nam nữ vang lên, buông ra, đã bảo anh buông ra, vào đây, sao có thể không ngoan thế hả? Là cảnh tử xăm lúc này đang lôi kéo một cô gái, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, rất ư quen mắt, hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu. Mặt cô gái trong phòng, lúc thấy tình cảnh này sắc mặt kém đi, cô ta đứng dậy gọi ngọt ngào, anh tử xâm, ngặt nổi cảnh tử xăm bây giờ tâm trí đều đặt vào cô gái kia. Này, tên khốn nhà anh, có buông ra không hả? Tôi nợ nần gì anh sao? Buông ra, trời ơi, thật là mở mang tầm mắt mà. Công nghiêng đầu nhìn qua những người ở đây, quay cánh tử phong và cô gái bên cạnh. sắc mặt không tốt thì những người còn lại nét mặt đều chờ xem kịch vui. Giúp vũ, đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh với em. Bà đây không sợ, cút, đánh chết anh. a, tôi thật sự mắc chữ O, miệng chữ A. Vì không đỡ xuống tay với cô gái nhỏ, người đàn ông cao lớn hơn một mét tám thì bị cô gái kia chẳng lưu tình cắn mạnh, đầu gối bị giày cao gót đá vào. lợi dụng cảnh tử xong bị đau, cô gái vung khỏi tay anh ra, chạy mất. cô gái có tên đường hưng nguyên vội chạy đến, dịu dàng lo lắng. anh tử xông, anh có sao không? thật ra không phải là đau đớn gì nhưng lại không nghĩ con mèo hoang kia lại ra tay mạnh bạo như thế. anh ta lạnh lùng nói, không sao. trình viện bật cười trêu, thật là mất mặt, phụ nữ là không được nuông chiều. Vừa dứt lời liền đổi lại hai cái nhìn sắc lạnh của hai người đàn ông. Hứng hoa lạc và cảnh tử xâm. Trình viện nào sợ nhúng vai, để mà xem vợ anh sao này dám hung dữ như thế, chết chắc với anh ta. Lúc Trương Hải đi vào bắt gặp sắc mặt đen nhòn của cảnh tử xâm, Trương Hải ngơ ngát. Vì thế, khai trương mà đón khách bằng sắc mặt kiêu gì thế. Cảnh tử xâm hậm hực. Tôi mà không quản được em, ông đây gọi em bằng chị. Chị nuôi vẫn xây được mà. Mọi người buồn cười, đàn ông khi yêu vào như trẻ con là có thật. Cảnh tử xong nói rồi đi mất. Cô gái trong phòng bị bỏ lại chẳng biết làm sao. Cảnh tử phong đi đến ôm vai cô ta. Anh đưa em về. Quay sang nói với mọi người. Xin lỗi, em đưa tiểu nghiêng về trước. Trương Hải ngồi vào ghế. Anh lạc, anh ấy bị gì thế? Hướng qua lạc cười, cùng ly với Trương Hải. Nhịp thôi, ngày hôm nay thật là quá nhiều chuyện xảy ra. Trương Hải nhìn qua Tịnh thiên. Tình thiên khẽ cất đầu. Sao cô thấy ánh mắt anh ta quái lạ? Tịnh thiên nói nhỏ với hướng hoa lạc, thì em đi vệ sinh một chút. Anh đợt đầu, dù sao cũng có chuyện cần nói với Trương Hải. Được. Lúc tịnh thiên ra đến cửa bất giác nghe được câu nói của Trương Hải. Anh lạc chúc mừng, mọi thứ đã xong. Chúc mừng cái gì nhỉ? Cô nghe giọng hướng hoa lạc vang lên. Cảm ơn chú. Nghe qua có vẻ hướng hoa lạc đàn vui. Điều gì khiến anh vui thế nhỉ? Suy nghĩ trôi dạt, thơ thẫn đi vào phòng vệ sinh. Một cô gái va vào người tịnh thiên. Cô ta còn lấy tay che miệng tịnh thiên lại. Giảm âm lượng nhỏ nhất. Xin lỗi, cô đừng la to đến thế. Chắc chắn đầu cô u lên một cục to rồi. Đau mà không cho kêu lên à. Tịnh thiên dùng ánh mắt ra hiệu, hứa sẽ không la nữa. Cô gái mới chịu bỏ tay ra. Cô ta lén la lén lúc nhìn ra cửa. Trật trên đầu tịnh thiên lé lên, hiện ra một người nổi tiếng. Đúng rồi thì ra là cô ấy. Tịnh thiên cười khẽ. Cô là Jennifer. Là một nữ diễn viên nổi tiếng, vừa đoạt giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc của năm. Cô gái nhìn qua tịnh thiên, lấy tài để ngay miệng. nhỏ thôi. Đúng là cô rồi. Tịnh thiên hỏi lại. Nhược vũ gật đầu lại hỏi nhỏ. Cô thấy tên bía ái kia đâu không? Ý cô hỏi cảnh tử sao mà? Nhìn qua nhược vũ, hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm trắng ôm lấy body nụt nà, làn da trắng mứt mịn màng. Mái tóc búi gọn, khoai trọn khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo. Chỉ lá tính cách chua hoa rất không hợp với bộ dạng minh tinh của cô ấy. Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập đang tiếng về đối này. Dược vũ hét lên. Chết, tên khốn khiếp kia đến. Cô ta chạy trối chết trốn vào phòng vệ sinh nữ. Tịnh Thiên rất muốn nói với cô ấy là đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn. Cánh tử xâm sẽ không đi vào phòng vệ sinh nữ đâu. Nhưng mà cô đã sai. Chỉ chưa một cái chớp mắt. Cánh tử xăm quả nhìn bước vào. Còn nói to. Xin lỗi các vị tôi đang tìm người. Nếu thất lễ thì xin lỗi nhá. Trời ơi, không thể tin được. Với gặp tịnh thiên. Em dâu, em đứng đây làm gì? À em, ôm em đi vệ sinh. Ánh mắt đào hoa anh ta nheo lại bỗng hỏi. Em thấy cô gái lúc vừa rồi ẩu đã với anh ở phòng không? ẩu đã sao? Rõ ràng anh ta là người bị đánh mà. Ấu đã chỉ dành cho hai người đánh nhau. Tịnh thiên đang bối rối chẳng biết làm sao. làn môi cảnh tử sang nhít lên. Cảm ơn em dâu, không có à, anh đi đây. Cảm ơn gì chứ? rõ ràng cô chưa nói gì mà. Quả nhiên cảnh tử xong rồi đi. Như vũ nghe im hơi lặng tiếng, thở phào mở cửa đi ra. Vỗ vỗ vai Tịnh Thiên. Cảm ơn nhá, tôi đi trước đây. Tịnh Thiên gật đầu. Như vũ thông thả đi ra cửa, chỉ là mới mấy bước Tịnh Thiên đã thấy cô ta thụt lùi bước chân. Cùng lúc đó cảnh tử xong xuất hiện, anh ta nở nụ cười tà ác. Không trốn nữa à? Đôi thấy đủ rồi bảo bối à? Cút! Bảo bảo ra phải nhà anh. A, buông ra. Lần này rất nhanh chỉ một cánh tay cảnh tử xăm đã ôm lấy nhược vũ vào lòng, bế cô lên vác trên vai. Từ đầu đến cuối tịnh thiên há miệng rõ ràng là bị hù dọa. Nhìn cảnh nhược vũ đánh đắm túi bụi lên cảnh tử sâm Cùng tiếng hét thất thanh của nhược vũ, cũng quá là hoang dại rồi. Tịnh thiên đi vệ sinh khá lâu nên hướng hoa lạc phải đi tìm. Lúc ra cũng thấy cạnh này và cô gái nhỏ của mình ở phía sau. Anh rất phong độ nhường đường cho đôi quan gia kia. Đi đến cạnh tịnh thiên bún tráng cô. Em là con nít à, đi vệ sinh gì lâu thế? Tịnh thiên biểu môi. Hứt còn không phải nhờ ơn bạn trí cốt của anh à. Hướng hoa lạc cười khẽ nắm tay cô ra cổng. Về thôi, lúc này trên tay hướng hoa lạc có tập hồ sơ. Lấy làm lạ là lúc đến anh đâu mang theo gì? Dĩ nhiên đây là thư ký của Trương Hải mới đem đến. Cô tò mò hỏi anh. gì thấy anh? Anh cười ôm eo cô, hôn lên đôi máu phớt hồng. Công văn quan trọng, ô hát. Tịnh Thiên cũng không hỏi nữa, cô vốn tin tưởng mọi thứ anh nói. Hết chương 46 đến 50, cảm ơn bạn đã lắng nghe.